Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio net Đi xa vô trong hơn cách chỗ dì hai khoảng 10 mét Vô gặp mộ của dì hai bên trái trước Rồi đi sâu vô trong khoảng 10 mét Thì mới gặp cái chỗ chôn của ông ngoại với bà ngoại Năm nào cũng vậy hết Hãy lâm Tết là gia đình tôi đi tảo mộ Đi vô đó thì phải qua làm mộ trong bà ngoại trước Rồi sau đó mới đi, ghé, đi ngược trở lại ghé qua chỗ thấp nhang bên mộ của dì hai Đi hoài mà Năm nào không đi Làm sao quên được Vậy đó mà năm 2019 Nó khác Khi mà tôi đi sang đốt ngang cho dì Tôi tìm hoài Không có thấy mộ của dì đâu hết Tôi đâu có nhớ lộn chỗ được Tôi tìm đến nỗi mà nóng mặt luôn Trời lúc đó nắng nữa Mà tìm không thấy Lúc đó tôi mới thầm khấn vái, Dì hai ơi con lên thăm ông bà ngoại rồi con ghé thắp nhang cho dì dì ở đâu dì chỉ cho con đi chứ trời nắng mà con tìm gì con thấm mệt rồi con buồn lắm đã lên đến tận đây mà lại không gặp mặt được gì trời đất ơi tôi vừa khấn xong thì không lẽ cái lời cầu sinh nó hiển linh tới vậy tôi đang đứng ngay trước mộ của dì vậy mà trước cái lời khấn đó tôi không thấy mộ của dì luôn là sao Không lẽ chắc dì ké mắt tôi lại không cho tôi nhìn thấy Rồi bây giờ khi nghe lời khấn Dì đã cho tôi biết Và tôi thấy tôi đang đứng ngay ở trước mộ của dì Thế là tôi thắp nhang cho dì Nhà dì sau đó thì Cái đám con của dì bán đi Rồi anh em tú ra ở mỗi người một, một nơi Riêng cái người con gái út của dì Đi mướn nhà ở bên quận 8 Thì tôi cũng thường qua đó chơi Lần nào qua tới tôi cũng đều chấp tay khấn gì, Dì Hai ơi Con qua thăm gì nè Có lúc tôi nhìn tôi thấy hình dì cười Cái nét mặt vui lắm Rồi có những lần qua thì nhìn Ủa sao hôm nay cái mặt của dì trên tấm ảnh Nó buồn quá vậy Ngày hôm qua tôi mới qua nhà Của con dì Vừa vô tới nhà là tôi đã lật đật Chạy tới chấp tay thưa Con qua thăm gì nè Vậy đó Mà chiều tôi về tôi bị nhức đầu khủng khiếp luôn. Tối hôm đó tôi điện thoại cho con dì tôi nói Qua nhà chị em về nhức đầu thấy bà nội luôn. Chị thưa bà nói chắc tại mày qua mày không có chào má. Tôi nói có chứ có chào qua rồi thưa nữa về nữa khi về cũng có nói luôn. Thì chị nói chắc mày khoanh tay thưa mà mày không có thắp nhang cho má tao. Tôi vẫn biết chứ, người đã mất, họ cũng biết buồn, biết vui và biết giận nữa. Nếu không giận thì chắc có lẽ ngày ấy tôi đi lên tạo mộ cho dì, dì đã không che mắt tôi để cho tôi không tìm được mộ của dì. Từ đó về sau, khi qua nhà của con của dì, tôi đều thấp nhang khấn giái đàng hoàng. Và đây là câu chuyện mà con gửi đến chú có liên quan tới thằng cháu ngoại của mợ út con. Và trong câu chuyện này cũng xưng là tôi nha chú. Câu chuyện như thế này. Mỡ út của tôi mất. Khi đó thằng cháu ngoại thứ hai của mợ nó tên là thằng Phúc, chưa có tới ba tuổi. Nó ở bên nội, ở tầng trên hốc môn. Sau khi đám tang xong, mỗi khi cúng thất thì mẹ con nó về dưới này để mà cúng. Mà lại ở chỗ thằng Phúc nha. Mỗi lần nó xuống cúng thất bà ngoại nó, nó không có chịu vô nhà. Nó đứng ngay ngoài trước cửa phòng, nó chỉ tay vô trong nhà. Nó nói, bà ngoại ngồi ở trong nhà kìa, bà ngoại ngồi ở trong nhà kìa, rồi nó khóc. Ở nhà có người đánh nó, kêu vô. Vậy mà nó cũng không vô, thà bị đòn. Mà mỗi lần xuống cúng thất là nó đều nói như vậy. Nó nói là nó thấy bà ngoại có khi còn mắt tay kêu nó vô nữa. Thì khi thầy tới tụng kinh, mẹ của nó mới có hỏi. Thầy nói con nít, nó có thể nhìn thấy được người đã mất mà trong khi mình không thấy. Rồi có những khi thằng Phúc nó đạp xe đạp, ở trên nhà nội nó ở hóc môn đó. Nó đang chạy ngoài sân, nó quăng xe luôn, nó chạy một mạch vô nhà, nó khóc. Nhà hỏi cái gì vậy? Nó mới nói, nó thấy bà ngoại nó đang đứng ở ngoài sân. Trời ơi trời, tuốt trên hóc môn. Và nói mẹ nó cũng là thuộc loại sợ ma chúa luôn. Cho nên mấy lúc sau này khi xuống cúng, mẹ nó không có đem nó xuống dưới này nữa. Rồi, nghe hot nhất tại đọc